Phần 4. Chất xúc tác Ola Sự vĩ đại không phải là một đặc điểm tuyệt diệu bí truyền, quý hiếm Và vĩ đại chỉ những người đặc biệt mới sở hữu Mà đó là một đặc điểm tồn tại trong tất cả chúng ta Will Smith Trong phần trước chúng ta đã nói về các chướng ngại Ola Đó là những thứ tồi tệ Hãy loại bỏ chúng ra khỏi cuộc đời bạn Chứa ngại Ola độc hại ở nhiều cấp độ khác nhau và sẽ cảnh trở bạn đạt được cuộc sống mà bạn mong muốn và xứng đáng có được. Phần này sẽ bàn về các chất xúc tác Ola. Chất xúc tác Ola thật tuyệt vời. Chúng là những đặc điểm và nét tính cách giúp đưa bạn đến với cuộc sống Ola nhanh hơn. Nếu chướng ngại Ola là những thứ tồi tệ, thì chất xúc tác Ola lại là những điều tốt đẹp. Hãy tìm hiểu Tập trung, thực hành và mời gọi những chất xúc tác này vào cuộc sống của bạn. Chất xúc tác Ola sẽ giúp bạn có được Ola nhanh hơn, đơn giản vậy thôi. Chương 17 Lòng biết ơn Trong tất cả mọi sự, hãy biết ơn và có lòng tin. Người tìm Ola Nếu muốn đẩy nhanh hành trình Ola của mình, bạn hãy có lòng biết ơn. Hãy biết ơn và yêu quý vị trí hiện tại của mình Nơi mình muốn đến và nơi mình đã từng đến Hãy biết ơn mọi chặng đường trên hành trình Tình yêu thương là chìa khóa để mở cánh cửa dẫn đến sự sung túc mà bạn xứng đáng có được Lòng biết ơn là lối dẫn sự sung túc đến với bạn Bạn càng biết ơn thì cánh cửa của bạn sẽ càng rộng mở để đón nhận Lòng biết ơn có thể rất dễ hiểu Nhưng cũng có thể rất phức tạp Biết ơn khi có được những điều tốt đẹp là chuyện rất dễ dàng Bạn có thể biết ơn vì có được gia đình, nhà cửa, xe cộ và công việc Bạn có thể thấy biết ơn khi đi đường gặp đèn xanh Có một ngày nắng đẹp, một cơn gió mát lành hoặc một con sóng hoàn hảo Nhưng bạn có thể biết ơn khi đi đường gặp đèn đỏ Những ngày mưa dầm, những cơn lốc xoáy hoặc mặt biển chẳng tí gần sóng nào hay không. Chúng tôi tin là bạn có thể. Chúng ta đều quen biết ai đó có thể phàn nàn rằng đèn xanh sao mà quá xanh, ngày nắng sao mà quá nắng, hoặc ngày gió sao mà quá gió, và ai thèm quan tâm đến mấy ngọn sóng, vì họ đâu phải dâng lướt sóng và cũng không thích nghe âm thanh của biển. Bản thân chúng ta cũng có thể có vài ngày như thế, Bạn đã cảm thấy như thế nào khi trải qua những ngày đó? Cởi mở để đón nhận hay đóng chặt cửa và treo biển miễn tiếp khách Bây giờ hãy tìm hiểu sâu hơn và xét đến những thứ thật sự tồi tệ Bạn có thể biết ơn khi bị mất việc, gặp tai nạn hoặc con cái bị ốm hay không? Đó có thể là chuyện rất khó khăn Món quà được ẩn giấu trong những sự kiện được cho là tồi tệ này có thể phải mất vài tháng Vài năm hoặc cả đời mới lộ diện Nếu hiểu về cảm xúc của con người Bạn sẽ biết buồn bã, giận dữ, thất vọng Hoặc nổi điên với những tình huống nhất định nào đó Là việc hoàn toàn bình thường Nhưng bạn càng sớm nhìn thấy mục đích Và thật sự biết ơn trải nghiệm đó Thì cánh cửa càng mở rộng chào đón bạn hơn Người tìm Ola Mạnh mẽ kiểu Gigi Trong quá trình viết quyển sách này, tôi và người thầy Ola có rất nhiều khoảnh khắc rưng rưng nước mắt Hầu hết những lần chúng tôi chạy nước mắt là do cười quá nhiều trước những trải nghiệm và câu chuyện của nhau Đôi khi là vì những nỗi đau trong cuộc sống Nhưng cũng có những lúc mắt chúng tôi ngân ngấn nước vì lòng biết ơn thuần túy Chúng tôi có một quan điểm chung Chúng tôi biết ơn tất cả những gì đấng tạo hóa ban cho Cả chuyện tốt lẫn chuyện xấu, bạn rơi nước mắt khi trải nghiệm lòng biết ơn ở trạng thái sâu sắc nhất, và đó là một trạng thái vô cùng đặc biệt. Tôi mong muốn mỗi người chúng ta đều nếm trải lòng biết ơn ở mức độ sâu sắc đến mức rơi nước mắt như thế. Như đã từng đề cập ở trong phần trước, tôi có bốn chị gái, họ là những người mà tôi chung sống rất hòa hợp và hết mực yêu thương. Tôi có mối quan hệ vô cùng đặc biệt với người chị thứ tư. Chị ấy lớn hơn tôi 3 tuổi. Tôi dành thời gian ở cạnh chị nhiều nhất. Chúng tôi làm những công việc lạc vặt ở nông trại cùng nhau. Cùng ngồi xe đi tập bóng đá và bóng rổ. Cũng giống như mọi mối quan hệ chị gái em trai bình thường khác. Chúng tôi cũng có lúc cãi vã. Nhưng hầu hết thời gian còn lại thì chúng tôi khá hòa hợp. Khi nghĩ về lòng biết ơn. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là chị ấy và những câu chuyện của chị ấy. Điều này không chỉ thay đổi cuộc đời tôi, mà còn thay đổi cuộc đời của hàng trăm ngàn người, theo đúng nghĩa đen. Lúc bấy giờ, chị tôi đang sống cuộc sống mơ ước của chị một cách yên bình. Chị sống cuộc sống ô la. Chị kết hôn với người bạn trai thời trung học, Jendor. Chị nuôi dạy bốn đứa con xinh đẹp, thông minh, khỏe mạnh. Và chị thích v mọi thứ rất ô la chị rất biết cách sống và yêu cuộc sống của mình suốt khoảng thời gian tôiột dốc chị chính là chỗ dựa của tôi tôi gọi cho chị mỗi ngày có khi là mỗi giờ chỉ là nguồn hỗ trợ to lớn đối với tôi chị luôn nghe điện thoại của tôi và giúp tôi lấy lại bình tĩnh nếu tôi bị căng thẳng chị luôn nói Mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân của nó, thế nên chúng ta hãy cứ biết ơn, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Trong năm đó, giải thi đấu bóng đá của trường trung học được tổ chức. Cậu con trai thứ hai của chị ấy, Jared, bắt đầu đi tập luyện trở lại. Thằng bé đang là học sinh lớp 10 và có chiều cao gần 1m9, nặng 88kg. Miêu tả thằng bé với hai từ nhanh nhẹn và khỏe mạnh là đã nói giảm rồi đấy. Nó không chỉ nhanh và khỏe mà còn thông minh, đẹp trai, siêng năng và là một trong những cậu bé vui tính nhất mà tôi từng biết. Đây sẽ là năm Jared tỏa sáng. Nó đã có thành tích rất đáng để vào mùa giải trước và giờ đây nó còn 2 năm nữa để nhận học bổng thể thao của trường đại học. Trong thời gian chuẩn bị trước mùa giải, Jared bắt đầu bị đau hông. Và phần lưng dưới da dẳng Bởi vì George không phải là kiểu trẻ con hay than vãn Nên khi thằng bé lên tiếng Mọi người liền đưa nó đi khám bệnh Sau khi chụp x-quang Bác sĩ nhận thấy một điểm bất thường Ở xương chậu của thằng bé Họ cần tiến hành thêm vài xét nghiệm tiếp theo Tình hình có vẻ không tốt lắm Thế là vai trò bị đảo ngược Vấn đề của tôi dường như trở nên nhỏ bé Và bây giờ đến lượt tôi là người an ủi chị. Mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân của nó. Thế nên chúng ta hãy cứ biết ơn, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả. Tôi còn nhớ mình đã cảm thấy thật tệ khi chị phải căng thẳng, lo lắng, chờ đợi kết quả xét nghiệm. Tôi nghi ngờ lập luận, mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân của nó. Và mặc dù tôi hết lòng sống theo quan điểm, hãy nhớ những phước lành nhưng cũng thật khó giữ được lòng biết ơn vào những lúc như thế này. Thật ra, chính những hoàn cảnh như thế này đã tạo ra đỉnh điểm khiến tôi gọi cho người thầy Ola. Không lâu sau, bác sĩ xác nhận đó không phải là chứng đau lưng thông thường, mà là một dạng ung thư xương rất nghiêm trọng. Vào khoảnh khắc đó, thế giới như sụp đổ đối với chị và anh rể tôi. Họ phải bắt đầu đưa ra những lựa chọn mà không bật cha mẹ nào muốn làm. Bác sĩ cho biết Jared có chưa đến 10% cơ hội sống sót và thông báo với họ rằng quá trình điều trị sẽ rất khắc nghiệt. Jared nhanh chóng khẳng định rằng 10% cơ hội là khá tốt vì bình thường thằng bé luôn thuộc top 10% trong mọi việc nó làm. Thằng bé nói với gia đình và bác sĩ rằng mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân, mọi chuyện sẽ ổn và hãy can đảm đối mặt. Tôi nghĩ một cậu bé 16 tuổi sẽ dễ dàng cảm thấy mình bất bại, nhưng đối với cha mẹ thằng bé thì chuyện đó không dễ chút nào. Chị gái tôi cùng người chồng tuyệt vời của chị và cả gia đình dụng hết tâm sức để chăm sóc Jared. Quá trình hóa trị và xạ trị bắt đầu. Jared vẫn tiếp tục chơi bóng đá một cách vi thường vào những lúc có thể trong quá trình điều trị. Thằng bé chạy như điên, ghi bàn và luôn duy trì thái độ tích cực. Tôi và chị tôi thường xuyên trò chuyện với nhau và đa phần các cuộc trò chuyện của chúng tôi bắt đầu hoặc kết thúc với những việc khiến chị căng thẳng và những việc khiến chị biết ơn. Lòng biết ơn là từ cửa miệng của chúng tôi. Chúng tôi nói về nó thường xuyên và sử dụng nó như một công cụ để vượt qua tất cả những sự hỗn loạn đi cùng chứng bệnh ung thư. Charisse đã vượt qua đợt hóa trị và xạ trị đồng thời cuộc phẫu thuật loại bỏ khối u của thằng bé cũng thành công. Jared đã tham dự buổi vũ hội cuối cấp ở trường Và vào mùa xuân, thằng bé đã tốt nghiệp trung học Jared đã tác động đến rất nhiều người Và thường xuyên khẳng định là mình biết nguyên nhân bản thân mắc chứng ung thư Sứ mệnh của thằng bé là truyền cảm hứng để mọi người biết cách trở nên mạnh mẽ Trên thực tế, sự mạnh mẽ của Jared đã khởi động phong trào mạnh mẽ như tre tre Người ta mặc áo thun và đeo vòng tay có khẩu hiệu mạnh mẽ như Jay Jay. Trang web Caring Brick của Jared có hơn 200.000 lượt truy cập từ những người theo dõi tiến trình của thằng bé. Mùa hè sau khi tốt nghiệp trung học, Jared được chẩn đoán mắc chứng bệnh bạch cầu hiếm gặp do quá trình hóa trị và xạ trị khắc nghiệt. Lại thêm một trận chiến khốc liệt bắt đầu. Tôi và chị tôi lại chờ chuyện mỗi ngày. Chủ yếu nói về tình cảnh hiện tại của chị. Sau nhiều tháng chiến đấu Cơ thể Jared đã không còn tiếp tục chịu đựng được nữa Thằng bé đã trút hơi thở cuối cùng bên cha mẹ Và rời bỏ gia đình chúng tôi Trước khi mất Thằng bé nói với chị tôi là nó rất biết ơn Vì nó đã mắc ung thư thay vì các chị và em trai của nó Bạn bè nó hay những người còn lại trong gia đình chúng tôi Nó biết ơn vì Thượng Đế đã chọn nó cho việc này Mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân. Charest đã truyền cảm hứng để người ta dành nhiều thời gian hơn cho con trẻ mỗi đêm. Thằng bé đã thôi thúc người ta cầu nguyện chân thành hơn và yêu thương sâu sắc hơn. Nếu sống được đến 90 tuổi thì tôi cũng khó mà theo kịp di sản mà cháu tôi để lại. Tôi đã dành cả đời mình để sống mỗi ngày thật xứng đáng. Làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn và hỗ trợ những người khác sống vui vẻ và tốt đẹp hơn. Sống một cuộc sống ô la Tôi dấn thân vào việc này để tỏ lòng trân trọng Jared Tôi mang chiếc băng tay mạnh mẽ như Tray Tray mỗi ngày Và sẽ mang nó suốt cả quãng đời còn lại Tôi có một túi gồm 100 chiếc Như một lời nhắc nhở bản thân hãy luôn mạnh mẽ, mạnh mẽ như Tray Tray Để thực hiện được mục đích đời mình Hãy biết ơn Tôi vẫn vô cùng biết ơn mọi thứ trong cuộc đời mình Mỗi điều tốt đẹp tái khẳng định mục đích của tôi và mọi thử thách tái định hướng các hành động của tôi. Tôi biết ơn tất cả những điều này. Tôi thật sự không biết vợ chồng chị tôi đã vượt qua mỗi ngày như thế nào sau khi cho Red qua đời. Nhưng tôi biết ơn sự mạnh mẽ và đức tin của họ vì đó chính là tấm gương cho bản thân tôi và nhiều người khác. Mọi việc sẽ ổn. Chúng ta được sinh ra Chúng ta sống và chúng ta chết đi Tất cả chúng ta đều sẽ đi theo con đường đó Một vài người đến với thế giới này chỉ trong vài giây Và vài người khác có thể ở lại hơn trăm năm Chúng ta đến đây vì một lý do và mục đích nào đó Hãy đi theo trái tim mình Mong muốn được cân bằng và phát triển Sống vì mục đích của mình Mà không, hãy chiến đấu vì mục đích của mình Và tôi tin rằng Mọi việc rồi sẽ ổn Người thầy Ola Món quà ở Quảng Châu Tôi đã bắt đầu viết nhật ký mỗi ngày Kể từ khi mua chiếc máy vi tính đầu tiên vào năm 1988 Tôi dùng nhật ký cá nhân để lưu lại các sự kiện, các chuyến du lịch Những suy nghĩ và cảm giác Tôi không chia sẻ nó với ai Nhật ký đó chỉ dành cho riêng tôi Đó là cách tôi ghi chép lại suy nghĩ hay thậm chí là giải tỏa nỗi niềm. Tôi kết thúc mỗi bài viết bằng chữ Jui, sau đó là một khoảng trắng, chữ Jui đại diện cho Dretitude, lòng biết ơn. Trong khoảng trắng phía sau, tôi viết ra ít nhất một điều khiến tôi cảm thấy biết ơn mỗi ngày. Bạn thấy đó, lòng biết ơn có thể tống hết những điều tiêu cực ra khỏi cơ thể tôi. Tôi đã phát hiện rằng khi tôi cảm thấy biết ơn một cách sâu sắc, Cơ thể tôi tràn đầy những phân tử hạnh phúc và không còn chỗ cho các phân tử độc hại có thể tồn tại. Tất cả chúng ta đều có những ý nghĩ hoặc ký ức đặc biệt giúp khơi gợi trong ta lòng biết ơn. Đó là những ký ức khiến chúng ta nổi da gà, sợn tóc gáy, nước mắt rưng rưng. Đối với tôi, đó chính là bốn đứa con của tôi. Tôi có thể là người cứng rắn trong hầu hết mọi tình huống Nhưng chỉ cần chứng kiến một trong những đứa con tôi biểu diễn một tiết mục gì đó Nhận giải thưởng Ăn mừng một dịp sinh nhật đặc biệt Tốt nghiệp một khóa học nào đó Rời nhà đi học đại học Hay thậm chí chỉ cần nhìn thấy chúng tề tựu quanh bàn ăn tối Thì tôi lập tức có khả năng mềm nhũng ra bất cứ lúc nào Tôi không biết cảm giác đó là gì Nhưng dù nó có là gì đi nữa Tình hình vẫn không khá lên khi tôi già đi Nó giống như là ngưỡng xấu hổ của tôi vậy. Tôi từng nhìn thấy hành vi này ở cha, nên rất có thể đặc điểm này mang tính di truyền. Tôi chấp nhận hành vi này chỉ bởi tôi biết những giọt nước mắt của tôi là vì lòng biết ơn. Chúng tôi có ba đứa con ruột và nhận nuôi cô con gái Úc từ Trung Quốc. Việc nhận nuôi con gái tôi là một sự kiện đầy cảm xúc. Chúng tôi đã biết Ali là một phần của gia đình chúng tôi từ trước cả khi con bé được sinh ra Gia đình tôi rất tuyệt vời Nhưng có một lỗ hổng nhỏ mà chúng tôi biết rằng con bé sẽ lấp đầy một cách hoàn hảo Quy trình nhận nuôi kéo dài khá lâu Lâu hơn mức cần thiết Bất cứ ai từng kinh qua quy trình này sẽ hiểu vì sao tôi nói vậy khoảng thời gian chờ đợi để biết đơn yêu cầu nhận con nuôi ở nước ngoài có được chấp thuận hay không và vào khi nào dường như dài vô tận. Sau nhiều tháng chờ đợi và trải qua một cuộc thẩm vấn kỹ lưỡng, lấy dấu vân tay và đủ thứ thủ tục kiểm tra, cuối cùng yêu cầu của chúng tôi cũng được chấp thuận. Bước tiếp theo là chờ đợi. Người ta nói là chúng tôi sẽ nhận được ảnh của con bé qua đường bưu điện. Chúng tôi đã cảm nhận được Ali từ sâu thẳm trái tim mình suốt nhiều năm nay. Nhưng giờ đây cuối cùng chúng tôi cũng có thể nhìn thấy ảnh của con bé. Chúng tôi sẽ có thể liên kết hình ảnh trong tâm tưởng mình với hình ảnh thật của con bé qua bức ảnh. Chúng tôi nôn nao chờ đợi. Mỗi giờ cứ như một ngày, mỗi ngày cứ như một tuần. Thư đến, thư đi, nhưng vẫn chẳng có tấm ảnh nào. Vào một ngày tháng 7 nắng đẹp, vợ tôi bước vào nhà với nước mắt lưng trồng, tay dơ cao một bìa hồ sơ. đây rồi, Cô ấy nói, tấm ảnh đã đến nơi, chúng tôi cùng nhau mở bưu phẩm quý giá đó ra. Con bé thật xinh đẹp, đôi mắt nâu tuyệt đẹp của nó như biết nói, Con sẵn sàng rồi, cha mẹ hãy đến đón con nhé. Chúng tôi muốn đến đón con bé về ngay, tuy nhiên cuộc đời lại có một kế hoạch khác. Thời điểm đó là năm 2003, ngay thời điểm dịch sát bùng nổ ở khu vực Đông Nam Á. Sát lệnh cấm du lịch được ban hành Thế là chúng tôi chẳng đi đâu cả Chúng tôi chờ đợi Rồi chúng tôi lại chờ đợi thêm Mỗi ngày chúng tôi ngắm nhìn tấm hình trên lò sưởi Chúng tôi tự hỏi không biết con bé có khỏe không Người ta có chăm sóc tốt cho con gái của chúng tôi không Đó có được ăn uống đầy đủ không Người ta có chơi với nó không Đó là khoảng thời gian đau đớn Chúng tôi đã bỏ lỡ sinh nhật đầu tiên của con bé Cuối cùng lệnh cấm du lịch cũng được gỡ bỏ và chúng tôi đặt ngay vé máy bay sang Trung Quốc. Đã 18 tháng trôi qua kể từ khi chúng tôi nộp hồ sơ lần đầu tiên. Sự trì hoãn kéo dài khiến chúng tôi càng thêm lo lắng. Chỉ năm hôm nữa là đến ngày đoàn tụ. Để cảm thấy thời gian trôi nhanh hơn, chúng tôi nghĩ rằng sẽ là ý hay nếu ghé ngang Hawaii trên đường đi và thăm vài thắng cảnh ở Bắc Kinh trước khi chúng tôi đến điểm đích Quảng Châu. Tuy nhiên, thật khó tập trung và tận hưởng cảnh đẹp xung quanh vì tất cả sự tập trung của chúng tôi đều dồn về Ali xinh đẹp. Ai cũng có những ký ức tràn đầy lòng biết ơn khiến họ xúc động sâu sắc, nổi da gà, sởn gai ốc, nước mắt lưng trồng. Tôi cũng có nhiều ký ức như thế. Nhưng với tất cả những nỗ lực, những lo lắng và trì hoãn, tôi cho rằng khoảnh khắc xúc động nhất của tôi chính là khi người ta bế Ali vào phòng. Đặt con bé vào vòng tay vợ tôi và nói Đây là con gái của ông bà Lòng biết ơn là một chất xúc tác Ola rất mạnh mẽ Nền tảng của lòng biết ơn là tình yêu thương Và tình yêu thương thì rất thuần khiết Khi có lòng biết ơn, bạn sẽ thu hút thêm nhiều điều tốt đẹp đến với cuộc sống của mình Việc có nhiều điều tốt đẹp hơn trong đời sẽ mang bạn đến gần hơn với Ola Thật dễ biết ơn những điều rõ ràng là tốt đẹp trong cuộc đời bạn Chúng tôi muốn bạn biết ơn không chỉ những điều tốt đẹp Mà cả những khoảnh khắc được cho là tồi tệ trong đời Chúng tôi muốn bạn hãy nghĩ về những trải nghiệm tiêu cực Trải nghiệm đó có mang lại một bài học sâu sắc nào đó có thể cải thiện cuộc đời bạn hay không? Bạn có thể biết ơn vì sự mạnh mẽ mà mình có được Nhờ kết thúc một mối quan hệ tồi tệ hoặc biết ơn vì một cơ hội mới được tạo ra khi bạn bị mất việc. Bạn có học được điều gì từ những trải nghiệm tiêu cực đó không? Trải nghiệm đó có thể tái định hướng đường đời của bạn theo hướng có ích hay không? Việc này có thể đòi hỏi thời gian, sự tự soi xét nội tâm, học hỏi, sự giúp đỡ và hướng dẫn từ người khác. Nhưng chúng tôi tin rằng nó hoàn toàn có thể xảy ra. Bạn có thể phải đào sâu hơn, Chúng tôi đưa điểm này lên hàng đầu vì chúng tôi biết, nếu bạn có thể có lòng biết ơn đối với cả những việc tốt và việc xấu mà cuộc đời mang đến, bạn sẽ tiến nhanh hơn trên con đường dẫn đến cuộc sống ô la. Hết chương 17 Chương 18 Tình yêu thương Có 4 câu hỏi giá trị trong đời. Điều gì là thiên liêng? Linh hồn được tạo thành từ gì? Điều gì xứng đáng để ta sống? Và điều gì xứng đáng để ta chết? Các câu hỏi trên đều có cùng một đáp án Tình yêu thương Johnny Depp Trung John DeMarco Phil nói chuyện đó chẳng thể vội vàng Paul nhấn mạnh bạn không thể mua được điều đó Lionel nghĩ điều đó là bất tận bao Bowie lại nói chuyện đó thật hiện đại Miss Blot sẽ làm bất kỳ điều gì vì chuyện đó. Kép lép 3 cho rằng điều đó có thể làm ta tổn thương. Và nhóm nhạc B52 giây muốn dựng một căn lều cho nó. Con người chúng ta rất thích nói về tình yêu. Trên thực tế, tình yêu cũng là yếu tố then chốt trong số tất cả các chất xúc tác Ola. Chúng ta thích nói, viết và hát về tình yêu vì nó quá mạnh mẽ. Việc cho đi và nhận lại tình yêu sẽ mang đến đam mê. Và đam mê chính là nhiên liệu thích hợp nhất cho chuyến xe buýt đến với Ola. Người tìm Ola Lựa chọn số 4 Tất cả những lựa chọn trên Tôi là người tình cảm chứ không phải kẻ cứng rắn. Tôi luôn rất dễ yêu thương và tìm được lý do để yêu thương. Tôi là người cha sẽ rưng rưng nước mắt khi thấy con gái độc diễn trong một quỷ biểu diễn khiêu vũ. Tôi luôn thấy tràn đầy yêu thương. Nhưng khi bạn rơi vào trạng thái chán nản, cuộc đời như chạm đáy và bạn cảm thấy bế tắc, tình yêu thương đích thực sẽ hơi khó tìm thấy một chút. Sau 6 tháng ly thân, bạn biết rồi đó, giữa ngày ở trọ và đi chiếc tàu rớt cà tàng, tôi đã có một trải nghiệm mang tính khai sáng. Đó là một trong những thời điểm kịch tính nhất trong đời tôi Lúc bấy giờ tôi đang ngồi trong chiếc taurus mà ngẫm chuyện đời mình Tôi biết mình phải quyết định Vậy đó, ở thời điểm này tôi vẫn né tránh việc gọi điện thoại cho luật sư Để xúc tiến thủ tục ly hôn Tôi muốn tĩnh tâm suy nghĩ và không muốn phải động đến các thủ tục pháp lý kinh tẩm ấy Nhưng đã đến lúc tôi phải nhìn lại những phương án lựa chọn của mình Đó là điều tối thiểu tôi phải làm Vì vậy, theo lời đề nghị của một người bạn vừa ly hôn trước đó, tôi đã điện thoại cho luật sư của anh ấy. Anh ấy nói cô luật sư này là người giỏi nhất, thế là tôi gọi cho cô ấy khi đang ngồi trong xe. Hệ thống trả lời tự động phát ra nội dung đại loại thế này. Cảm ơn quý khách đã gọi đến công ty luật. Để được tư vấn về vấn đề phá sản, vui lòng nhấn phím 1, vấn đề ly hôn nhấn phím 2. Các vấn đề về luật hình sự nhấn phím 3 Tôi chờ đợi và chẳng có thêm nội dung gì nữa Rồi tôi chợt nhận ra mình đang chờ đợi điều gì Tôi đang chờ đợi phương án lựa chọn số 4 Tất cả những lựa chọn trên Tôi nói nghiêm túc đấy Tôi nhớ rõ chuyện này Hãy hình dung mà xem Trong lúc gọi điện thoại Tôi thực sự đang lên một danh sách trong đầu Vấn đề phá sản nhấn kiếm một Đó có thể là điều tôi cần Vấn đề ly hôn những phím 2 xem nào đó chính là lý do tôi thực hiện cuộc gọi này vấn đề hình sự nhấn phím 3 đại loại là tôi đang nghĩ đến việc thủ tiêu một trong những người bạn thân đang cố tán tỉnh người sắp trở thành vợ cũ của tôi chắc là tôi nên lưu số của cô luật sư này lại tôi bật cười và nhận ra hai điều thứ nhất chắc chắn tôi không phải đang ở trong vùng phủ sống của yêu thương trên thực tế tôi Tôi đang ở trong vùng phủ sống của sự án ghét Tôi muốn hủy diệt mọi thứ mà tôi cảm thấy đang chặn đường mình Thứ hai, cảm ơn Thượng Đế vì tôi không phải là luật sư Và không phải đương đầu với việc này mỗi ngày Tôi đã cam kết sẽ luôn yêu thương vô điều kiện Và dù có việc gì xảy ra đi nữa Đó là thái độ sống lành mạnh Đó là lối sống mang đến nhiều hạnh phúc hơn Và chắc chắn đó là trạng thái ô la hơn Người thầy Ola Người đàn ông giữa sân ga Tôi rất thích đi du lịch Thật ra đó là thú vui Ola của tôi Từng có giai đoạn tôi nuôi ý định đến thăm 7 kỳ quan thế giới do con người tạo nên Một trong những kỳ quan mà tôi háo hức muốn chiêm ngưỡng nhất là Lăng Tamaha Ở đó tôi đã tìm thấy câu chuyện tình bất tử Đằng sau khối kiến trúc làm say đắm lòng người Chuyện kể rằng vua Satrahan rất yêu vợ mình, yêu sâu sắc. Vợ ông, hoàng hậu Mumta Mahan, đột ngột qua đời do biến chứng phức tạp khi sinh đứa con thứ 14 của họ. Khi Mumta hấp hối trên giường bệnh, vua Satrahan đã hứa với bà là ông sẽ không bao giờ tái hôn và ông sẽ xây dựng lăn bộ nguy nga nhất cho bà. Phải mất đến 22 năm, và 22.000 công nhân để xây dựng công trình tuyệt đẹp đó. Nhưng vua Sajahal đã giữ lời hứa và xây lăng Tamaha để tưởng nhớ đến người vợ dối yêu của mình. Chuyện tình này đã kéo tôi đến Aga, Ấn Độ. Tất cả những kỳ vọng và sự hấu hất của tôi đều bắt nguồn từ câu chuyện này và mong muốn được chiêm ngưỡng công trình kiến trúc tráng lệ ấy. Ngay khi đặt chân đến Dehi, sự chú ý của tôi nhanh chóng chuyển hướng Tôi chán ván với mức độ và quy mô của sự nghèo đói ở nơi đây. Tôi bị đánh gục bởi cảm giác tội lỗi. Tôi giống như bao gã người Mỹ giàu có khác, đã ngồi máy bay hạng nhất đến Ấn Độ và thuê hướng dẫn viên riêng chỉ để thực hiện thêm một mục trong danh mục những việc muốn làm trước khi chết của mình. Anh Shul là hướng dẫn viên lịch thiệp của tôi. Ngay khi đáp máy bay và làm xong thủ tục hải quan, tôi lập tức bị bao vây bởi những người ăn xin, Tôi nhìn quanh, đám đông có khoảng 4-5 đến 5 người. Tôi cảm thấy rất không thoải mái. Một vài người mỉm cười, một vài người khác trông tuyệt vọng. Tất cả họ đều chìa tay ra. Tôi đưa tay vào túi để lấy ít tiền cho họ. Anh Xuân liền chụp lấy cổ tay tôi và nói, Anh không thể làm vậy. Tôi nghe lời hướng dẫn viên của mình và rút tay ra khỏi túi. Giờ đã trống rỗng. Khi chúng tôi đã yên vị trong xe và có thể nói chuyện riêng với nhau, anh Dương giải thích rằng nếu tôi cho tiền bên ngoài sân bay, tình hình sẽ thêm rối loạn. Anh nói, anh không có đủ tiền để cho tất cả người ăn xin ở đây. Anh gợi ý nếu tôi muốn giúp đỡ thì cách tốt nhất là thông qua tổ chức từ thiện ở địa phương. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi có được phương án xoa dịu cảm giác tội lỗi trong lòng. Hai ngày sau, Sau chuyến thăm quan Aga và Lantamaha, chúng tôi đã đến ga xe lửa để bắt chuyến tàu muộn trở về Dehi. Trên sân ga có một người đàn ông nằm dài và dơ tay lên. Tôi chưa từng thấy người nào như thế. Trong ông có vẻ khoảng 50 tuổi. Nửa thân trên của ông rất kề gò và ốm yếu. Có lẽ ông chỉ khoảng 30 kg nhưng chân và bàn chân của ông lại là một câu chuyện khác. Hai ống quần của ông bị rách toạt ở nửa đùi vì không thể chứa nổi đôi chân ông. Mắt cá chân và những ngón chân ông trông như giả. Hình ảnh đập vào mắt tôi là ngón chân cái bên phải của ông. Nó to bằng cổ tay tôi. Điều đó phá vỡ ngưỡng chịu đựng của tôi. Tôi đưa tay vào túi để lấy tiền cho ông. Một lần nữa anh Xuân găng tôi lại. Anh Xuân kể lại câu chuyện về một bác sĩ người Anh mà anh đã hướng dẫn hồi năm trước. Vị bác sĩ ấy cũng gặp người đàn ông này. Vị bác sĩ biết căn bệnh của ông ấy là hồi chứng chân voi, xúc động trước hình ảnh của người đàn ông. Vị bác sĩ mở lời giúp ông mua vé máy bay đến phòng khám của mình để điều trị và cho ông tá túc trong nhà mình suốt quá trình hồi phục. Người đàn ông trên sân ga đã từ chối. Anh Xuân nói rằng người đàn ông nằm trên sân ga này là một trong những người giàu có nhất trong làng Nếu tiếp nhận trị liệu cho phần cơ thể biến dạng của mình ông sẽ có vẻ ngoài bình thường và như vậy nghĩa là ông sẽ không thể kiếm tiền nuôi gia đình được nữa Chuyến đi đó cách nay đã 10 năm cho đến tận hôm nay tôi vẫn dằn vặt về quyết định không giúp đỡ những con người đó đặc biệt là người đàn ông trên sân ga Tôi yêu thương và quan tâm đến con người Và thật đau lòng khi phải chứng kiến họ khổ sở Tôi nhận ra rằng khi hành động để giúp đỡ những người mình yêu thương Tôi cần có cái nhìn sâu hơn Tôi cần lý trí hơn chứ không chỉ hành động theo cảm tính Khi cho tiền người đàn ông trên sân ga Tôi có thật sự giúp đỡ ông ấy không? Hay tôi chỉ hiến ông ấy có lý do để nằm lì ở đó? Tôi có yêu thương ông ấy đúng cách không? Chúng ta lúc nào cũng hỗ trợ những người mà chúng ta thương yêu. Điều đó thật dễ dàng, vì chúng ta yêu thương họ và không muốn họ bị bất kỳ tổn thương nào. Việc đó có thể đơn giản như dọn dẹp đống bừa bộn mà con cái bày ra, hoặc có thể phức tạp như dung dưỡng thói nghiện ngập, hoặc quay lại với một mối quan hệ độc hại hết lần này đến lần khác. Tình yêu là một chất xúc tác ô la. Tuy nhiên, nếu tình yêu thương không thuần túy và có xu hướng hỗ trợ quá mức, thì nó có thể trở nên độc hại và trở thành một chướng ngại ô la. Hãy tìm kiếm tình yêu thuần túy, một tình yêu đích thực và vô điều kiện. Yêu thương là điều hết sức tuyệt vời, dù đó là tình yêu đôi lứa, tình yêu con cái, tình yêu thương bạn bè hoặc tình yêu thương cộng đồng. Hãy yêu thương và đón nhận yêu thương. Nếu bạn từng yêu và bị tổn thương, bạn cần tha thứ và yêu thương lần nữa. Tình yêu thuần túy có những lợi ích xứng đáng để chúng ta chấp nhận rủi ro. Hãy đảm bảo tình yêu đó là đích thực và vô điều kiện. Hãy tỉnh táo để tránh theo đuổi những kiểu tình yêu sai lầm hoặc thể hiện tình yêu của mình không đúng cách. Đừng quên yêu thương bản thân. Hãy suy nghĩ tích cực về bản thân. tha thứ cho bản thân và làm cho bản thân những gì bạn làm cho người khác. Nếu có được tình yêu thuần túy trong đời, Bạn sẽ tiến đến cuộc sống Ola nhanh hơn và hành trình đó cũng trở nên đáng giá hơn. Hết chương 18 Chương 19 Kỷ luật Người có tinh thần kỷ luật sẽ đạt được những điều mà kẻ lười biếng chỉ có thể mơ ước. Người thầy Ola Trong một cuộc phỏng vấn với Tavis Miley trên đài BBF, Nam diễn viên Will Smith được hỏi Nhờ đâu mà anh có được thành công to lớn như vậy? Nam diễn viên trả lời Đó chính là nhờ đạo đức nghề nghiệp và tính kỷ luật Anh nói Sự khác biệt rõ ràng và duy nhất mà tôi nhìn thấy ở bản thân Là tôi không ngại chết trên máy chạy bộ Tôi sẽ chạy Tôi sẽ không bỏ dỡ giữa chừng Chấm hết Bạn có thể tài năng hơn tôi Bạn có thể thông minh hơn tôi Bạn có thể hấp dẫn hơn tôi, bạn có thể hơn tôi về mọi mặt. Nhưng nếu chúng ta cùng lên máy chạy bộ, có hai việc có thể xảy ra. Hoặc bạn xuống trước, hoặc tôi sẽ chết trên máy chạy bộ. Thật sự chỉ đơn giản thế thôi. Bạn gần như không thể tìm được ai thành công trong đời, mà lại không có đạo đức nghề nghiệp vững vàng và tinh thần kỷ luật mạnh mẽ. Ula không dành cho những kẻ vô kỷ luật. Người tìm Ola Trang bị tinh thần kỷ luật Tôi tin nếu tìm hiểu đủ sâu thì mỗi người chúng ta đều có tinh thần kỷ luật đáng kinh ngạc. Đương nhiên, một số người sẽ có tinh thần kỷ luật cao hơn và số khác sẽ có tinh thần kỷ luật kém hơn. Nhưng tất cả chúng ta đều có đủ. Chúng ta đều có đủ tính kỷ luật để thực hiện những mục đích của đời mình. Tôi sẽ không bao giờ cho con đi chơi mà không đảm bảo chúng có đủ nhiên liệu, kiểm tra dùng nhớt có đủ tiền để ăn uống và biết đường đến mục tiêu của mình. Và tôi biết Thượng Đế sẽ không giao cho chúng ta mục đích mà không trang bị cho chúng ta đủ nhiên liệu để thực hiện mục đích đó. Nguồn nhiên liệu mà chúng ta cần chính là tinh thần kỷ luật và chúng ta đều có đủ tinh thần đó trong con người mình. Chúng ta chào đời và bắt đầu thực hiện sứ mệnh của cuộc đời mình. Tất cả những gì chúng ta cần để hoàn thành hành trình đã được gói gọn bên trong con người chúng ta từ khi được sinh ra. Mọi chất xúc tác đều được lập trình sẵn trong mỗi chúng ta. Chúng ta có một chiếc vali đầy tình yêu thương, một thùng đam mê trữ lạnh, một chiếc bí đầy lòng biết ơn để chi xài dọc đường và đầy đủ tinh thần kỷ luật cần thiết để làm những việc đúng đắn. Nhưng điều gì đã xảy ra dọc đường Ở đâu đó dọc đường Chúng ta bắt đầu tin là mình không xứng đáng Và đánh mất đam mê Chúng ta bị tổn thương Và điều đó khiến trái tim ta Ngày càng trai sản trước tình yêu Ai đó nói với chúng ta là Chúng ta không đủ thông minh Không đủ xinh đẹp Không đủ cao, không đủ gầy Hoặc chỉ đơn giản là không ở đúng chỗ Vào đúng thời điểm Thật vớ vẩn Nếu bạn có cảm nhận như thế, đã đến lúc đào sâu và tìm tính kỷ luật bạn cần để tuân thủ kế hoạch và đi theo con đường dẫn đến cuộc sống Âu La của mình. Cũng như bạn, tôi có tinh thần kỷ luật nghiêm túc từ trong gen. Ông bà cố của tôi đã có đủ kỷ luật để vượt Đại Tây Dương, đi từ Đức và Nga sang Mỹ để mưu cầu cuộc sống tốt đẹp hơn. Rồi họ lại lặng lội đi xe lửa từ đảo Eilis, New York đến Kansas và đến Dakota bằng xe ngựa. Tổng cộng họ đã đi qua 64 ha đất hoang vu trong điều kiện hết sức khắc nghiệt. Nó giống như viên bản tàu, xe lửa và xe ngựa của bộ phim hài Máy bay xe lửa và ô tô, nhưng không hài. Một trong những câu chuyện yêu thích của tôi xảy ra vào năm 1946. Khi ấy mẹ tôi lên 2, người anh trai duy nhất của bà lên 3. Và bà ngoại tôi đang mang thai đứa con thứ ba. Ông ngoại tôi đã được chuyển bằng tàu đến một bệnh xá để cách ly do nghi mắc bệnh lao. Sau 6 tháng bị cách ly, người ta phát hiện ra ông không mắc bệnh lao. Và ông được thả ra. Điều thú vị ở đây là mặc dù bị giữ chung với những người mắc bệnh lao trong suốt 6 tháng trời. Nhưng ông lại không hề mắc bệnh. Sau này cũng vậy. Thế là ông trở lại với gia đình nhỏ của mình ở nông trại với cô con gái mới sinh. Khi ông về nhà, thời cuộc đang vào lúc khắc nghiệt. Người ta đang phục hồi sau cuộc đại suy thoái kinh tế. Rồi ngay sau đó là chiến tranh thế giới thứ hai. Ông ngoại tôi lại bị bắt đi trong 6 tháng trời. Tình hình kinh tế tồi tệ đến nỗi khẩu phần ăn của mọi người bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Người ta bị mắc bệnh scurvy, một bệnh do thiếu vitamin C. Giải pháp Bán mọi thứ có thể bán để mua những quả cam đắt đỏ Bà ngoại, mẹ và cậu tôi ăn phần ruột cam Còn ông ngoại ăn phần vỏ Vì ông chẳng có lựa chọn nào khác Tinh thần kỷ luật ư Tôi có thật sự cần phải nói nữa không? Tôi cho là không Cha mẹ tôi lớn lên trong cảnh thiếu thốn Và phải làm việc cực lực để có được những thứ như bây giờ Họ dậy từ rất sớm Khoảng 4 giờ sáng Và làm việc cho đến tối muộn mẹ tôi luôn ở cạnh cho tôi xuyên suốt hành trình mục đích của họ là chăm lo cho gia đình và cả hai người đều có tinh thần kỷ luật cần thiết để có thể lo cho năm chị em chúng tôi lúc nào cũng vậy tôi hết sức biết ơn những cơ hội mà đạo đức nghề nghiệp và tinh thần kỷ luật của họ đã mang đến cho tôi cũng như những tấm gương mà họ đã nêu cho chúng tôi Sự khác biệt ngày nay là chúng tôi tìm được sự thỏa mãn Chúng tôi đã tìm được cuộc sống vừa đủ Sự tầm thường là không đủ tốt Nó là một tội lỗi Nếu bất kỳ ai trong chúng ta Phải đương đầu với nghịch cảnh Và những giai đoạn khắc nghiệt giống cha mẹ và ông bà mình Chúng ta sẽ đào sâu hơn Để tìm được tinh thần kỷ luật cần thiết Nhằm vượt qua nghịch cảnh Chúng ta có sẵn tinh thần kỷ luật Nó ở trong chúng ta Chúng ta tái nạp tinh thần này cho bản thân và đưa cuộc sống của mình lên một tầm cao mới. Tôi từ chối leo xuống máy chạy bộ. Tôi từ chối việc không thực hiện mục đích đời mình. Một vài chứng ngại Ola có thể trắng đường tôi. Và tôi có thể có một số chất xúc tác Ola bị suy yếu vào lúc này, lúc kia. Nhưng tôi sẽ không bao giờ thiếu tinh thần kỷ luật để tiến lên trên con đường của mình. Bạn đã có đầy đủ tinh thần kỷ luật mà bạn cần. Hãy tìm ra nó và nắm bắt cuộc sống Ola. Người thầy Ola Chạy bộ trong mưa Tôi vừa hoàn thành cuộc chạy bộ buổi sáng trong mưa. Tôi không thực sự thích chạy bộ. Tôi thích ăn và việc chạy bộ hỗ trợ cho tình yêu ẩm thực của tôi. Tôi sẽ thích hơn khi được ngồi cùng vợ, uống một tách cà phê và tán gỗ vào buổi sáng sớm trước khi bọn trẻ thức chất. Nhưng tôi đã học được rằng, Nếu tôi chờ đợi thời điểm hoàn hảo đó, khi mà thời tiết không quá nóng, không quá lạnh, cơ thể không quá mệt mỏi, trời không mưa, thì tôi sẽ chạy bộ được hai lần mỗi tháng nếu có. Tôi đã nhận ra rằng nếu quyết tâm sống ô la, tôi phải có kỷ luật trong những việc mà tôi vốn dĩ không thích. Để có kỷ luật, tôi đã bám chặt cái niệm sự hài lòng được trì hoãn. Sự hài lòng được trì hoãn là thuật ngữ được sử dụng cách đây chỉ một thế hệ, nhưng nó đã hoàn toàn mất đi sức hút. Giờ đây chúng ta muốn thứ gì đó và chúng ta muốn có nó ngay lập tức. Và khi chúng ta muốn có thứ gì đó ngay lập tức, luôn có người sẵn sàng lấy nó cho chúng ta ngay lập tức. Nếu chúng ta không đủ tiền mua chiếc trường kỹ, không thành vấn đề, không cần phải trả tiền ngay và không cần phải trả lãi trong vòng 6 tháng. Bạn đang thèm ăn à? Hãy cứ thoải mái luôn chiều bản thân. Sẽ luôn có một loại thuốc đầy hứa hẹn, một liệu trình hoặc thiết bị thần thánh nào đó có thể giúp loại bỏ số trọng lượng không mong muốn. Bạn cảm thấy không được yêu thương? Bạn sẽ dễ dàng tìm được một nơi mà mình có thể gặp ai đó để cảm thấy được yêu thương, dù chỉ trong một đêm. Quá trình cải thiện vốt dáng đòi hỏi tôi phải liên tục đốt cháy nhiều năng lượng hơn là nạp vào. Để sạch nợ, Tôi phải chi tiêu ít hơn thu nhập. Để có được giữ mối quan hệ lành mạnh, tôi phải tách bạch mối quan hệ lành mạnh ra khỏi những mối quan hệ độc hại. Xây dựng đức tin đòi hỏi tôi phải bước ra khỏi vùng an toàn và cởi mở đón nhận lưới tư duy mới. Việc phát triển thú vui ô la đòi hỏi tôi phải kiểm soát được những việc mình thích làm. Tất cả đều đòi hỏi tinh thần kỷ luật. Tinh thần kỷ luật chính là nhiên liệu để trì hoãn sự hài lòng. Và sự hài lòng được trì hoãn sẽ dẫn đến cuộc sống Ola Phần thưởng cuối cùng rất ngọt ngào. Ví dụ tiêu biểu của cá nhân tôi về tinh thần kỷ luật là việc hoàn thành cuộc thi Ironman. Xin nhắc lại, tôi không phải là người thích vận động bẩm sinh, nhưng tôi có khát khao thách thức bản thân, cân bằng và phát triển. Cuộc thi Ironman bao gồm 4km đường bơi, 180km chạy xe đạp, và một cuộc chạy marathon 42km. Như thế nghe có vẻ rất nhiều, đặc biệt là đối với một kẻ cách đó vài năm không thể chạy nổi đến thùng thư như tôi. Bất cứ việc gì cũng khả thi, tôi nhận ra điều đó khi tham gia cuộc thi marathon trước đó vài tháng và nhìn thấy một người phụ nữ chạy trọn cung đường với một chiếc chân giả. Tôi chỉ thoáng nhìn thấy cô ấy từ phía sau vì cô ấy chạy vượt qua tôi. Cô ấy đã cho tôi thấy việc gì là khả dĩ Tôi có thể hoàn thành cuộc thi Ironman Vì muốn giữ cho cuộc sống của mình cân bằng Và không muốn lấy mất quá nhiều thời gian dành cho gia đình, bạn bè và công việc Nên tôi dậy lúc 4:30 sáng để tập thể dục Trước đó tôi chỉ dậy sớm như thế hồi còn học ở Đại học Wisconsin Hoặc để đi câu cá Vào thời điểm 4:30 sáng Trời hãy còn tối Rất tối Ở miền bắc Minnesota trời rất lạnh Một buổi sáng điển hình của tôi sẽ như thế này Nốc một lon nước tăng lực Mặt đồ bơi vào và bơi vòng quanh hồ nước lạnh giá Trong bóng tối Lúc này vào độ hè và nhiệt độ nước khoảng 15 độ C Phần da thịt lộ ra ngoài của tôi Gồm bàn tay, bàn chân và mặt bị tê cống khi tôi đi ngang sưởng đóng tàu của anh trai tôi Sau khi tôi bơi xong, mặt trời vẫn chưa ló dạng nhưng hậu quang của nó chiếu sáng đủ để tôi nhìn thấy. Tôi sẽ nhanh chóng chuyển sang chạy xe đạp trong khoảng 3 đến 4 giờ đồng hồ. chặng đường khoảng 80 đến 96 cây số. Đến lúc đó mặt trời đã lên cao và tôi càng hăng hái tiếp tục chạy bộ. Thường là khoảng từ 10 đến 19 cây số. Tôi luôn cố gắng về đến nhà vào khoảng 10 giờ sáng với nụ cười gượng trên môi và sẵn sàng bắt tay vào làm việc cũng như chăm sóc gia đình. Kỷ niệm đẹp nhất của tôi về ngày thi đấu là chặng cuối cùng của vòng thi cuối. Tôi đã chạy được 40 cây số, chỉ còn cách vạch về đích khoảng 2 cây số nữa. Đến thời điểm đó, tôi đã vận động cơ thể suốt 15 giờ đồng hồ không ngừng. Tôi rất mệt mỏi và ngay trước mắt tôi là một ngọn đồi. Đường đồi là thứ tồi tệ ở những cây số đầu tiên và cực kỳ tồi tệ ở cây số 40. Dù ai đã lên kế hoạch đường chạy này, hẳn là người đó chưa bao giờ hoàn thành cuộc thi Ironman, hoặc đơn giản là một người xấu tính không hơn không kém. Tôi nhìn thấy ngọn đồi, tôi cúi đầu xuống, đó là tư thế quyết chiến của tôi. Giữ cho đôi chân tiếp tục di chuyển, tôi tự nhủ sẽ không đi bộ. Tôi tiếp tục chạy, nhưng tôi biết chắc là tốc độ của mình lúc này còn chậm hơn cả đi bộ. Chính vào lúc đó, tôi nghe tiếng nhạc văng vẳng từ phía sau. Âm thanh đó ngày càng gần hơn và lớn hơn. Vài giây sau, tiếng nhạc đã đủ lớn để tôi có thể nhận ra đó là bài I Got A Feeling của nhóm Black Eyed Peer. Lời bài hát nói, đêm nay sẽ là một đêm tuyệt vời. Tôi ngẩn đầu nhìn lên và thấy phía bên trái mình là một anh chàng đang chạy xe đạp. Trên hiền xe có cột một chiếc máy hát theo phong cách của thập niên 80, Và tiếng nhạc phát ra từ đó Anh chàng đó nhìn thẳng vào mắt tôi và nói Anh làm được Rồi hộ tống tôi lên đỉnh đồi Tôi ước gì chàng thanh niên đó biết tôi cảm kích việc làm của anh ta đến mức nào Đó chính xác là thứ tôi cần vào đúng thời điểm tôi cần Đêm hôm đó đúng là một đêm thật tuyệt vời Mọi thứ đều là khả dĩ nếu chúng ta có tinh thần kỷ luật và sự hài lòng được trì hoãn Không ai có tính kỷ luật hoàn hảo Và kỷ luật hoàn hảo không phải là một yêu cầu của cuộc sống Ola Nếu bạn đặt mục tiêu thể dục 3 lần một tuần và bỏ lỡ một lần Đừng vì vậy mà tự bỏ hoàn toàn Hãy cứ tiếp tục thực hiện chế độ tập luyện mà mình đặt ra Nếu bạn nói sẽ không ăn sau 7 giờ tối Nhưng lại phá bỏ lời tự hứa đó vào một đêm đi chơi với mấy cô bạn gái Không sao cả Hãy quay lại khuôn khổ ngay ngày hôm sau Bạn chỉ cần phấn đấu làm tốt hơn Tinh thần kỷ luật nằm trong con người bạn. Hãy học cách khai mở nguồn tài nguyên tuyệt diệu này. Hãy quý trọng khả năng trì hoãn sự hài lòng và làm cho nó hấp dẫn trở lại. Những phần thưởng không tức thời thường chứa đựng nhiều ý nghĩa và giá trị sâu sắc. Tinh thần kỷ luật chính là chất xuất tác Ola có tác động tức thời đến 7 chữ F của Ola. Vì rất nhiều lĩnh vực trong cuộc sống đòi hỏi bạn phải hy sinh trong hiện tại để chiến thắng trong tương lai, và việc đó đòi hỏi tính kỷ luật. Tinh thần kỷ luật có thể được ứng dụng nhiều hơn trong lĩnh vực nào của cuộc sống. Hãy thực hiện từng bước nhỏ trong lĩnh vực này. Hãy chứng minh với bản thân rằng kỷ luật nằm trong bạn, và bạn sẽ rút ngắn con đường tiến đến ô la của mình. Hết chương 19